Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dường như là hoảng hốt lắm Tôi liếc mắt nhìn sang chỗ cái ban thờ Thì trợn mắt Ở đấy có cái ngọn lửa đỏ Đang bốc lên ngồn ngủ Tôi kinh ngạc đứng chết chân luôn tại chỗ Một bát nhang nhỏ ở góc tường Trên cái ban thờ bằng gỗ mít Cháy vô cùng kỳ lạ Đúng là từ bé đến giờ Tôi chưa bao giờ trông thấy cảnh kỳ dị như vậy Khói trắng từ bát nhang, đang bốc lên nghi ngút, hòa lẫn với khói của vàng mã, bị ai đó đốt dở ở ngoài sân phơi, mù mịt, thổi ngược vào trong, cay xè cả mắt. Ánh lửa vàng bập bùng ở trên ban thờ phản chiếu lên tấm di ảnh đen trắng của ai ấy, đặt ở bên cạnh, mà tôi cũng chẳng rõ. Tôi chỉ kịp nghe thấy mẹ luống cuống nói to lắm, cái gì mà anh Quang, anh Quang về. Thế rồi mẹ cứ thế mà nhào lại phía ban thờ Mẹ hoảng loạn khô tay khô chân Như muốn tìm cách dập ngọn lửa Bác tâm trông thấy mẹ cuống quyết như vậy Vội vàng kéo tay lại Bác nói mà đôi mắt mở trừng trừng ra Như không thể tin nổi vào những gì Đang diễn ra trước mắt dập, dập thế nào mà dập Dập thế nào Từ từ từ, từ Không thì nó, nó hỏng hết cả ban thờ bây giờ lập Là, làm thế nào đây chị chị ơi làm thế nào mẹ tôi hoảng loạn quay sang nhìn bác tâm mẹ cuống lên nỗi nói như gắt bác tâm bấy sợ mặt mũi cũng xanh lét như tàu lá chối bác vò đầu bứt tai nhìn lại cái bát hương đang cháy sợ hãi nói như cầu khẩn lúng bống câu được câu chăng anh ơi anh anh về đây à anh ơi em em lấy anh em lại anh anh anh anh sống hôn anh thác tiền anh về thăm nhà anh nhận lễ anh phù hộ đồ chỉ cho các em các cháu anh ơi anh ơi em lại anh. Bắc Tâm vừa khấn vái lê lệ như bộ cội vừa lẩm bẩm Anh thế mà lạ thay Bắc Tâm vừa nói xong thì bất ngờ ngọn lửa đang cháy bùng bùng dữ dội ở trên cái bát hương bỗng nhiên dịu xuống cháy nhỏ dần nhỏ dần một hồi nó tắt lịm trước sự kinh ngạc của tôi và mẹ cùng với bác tâm một làn khói trắng đục ngầu sau khi ngọn lửa tắt từ từ quận lên nó quấn vòng quanh cái bát ám đầy muội rồi như chợt xuất hiện một cái hình thù gì đó mẹ tôi trông thấy vậy thì thất kinh mẹ bước lôi ra đằng sau chỉ tay vào cái đống tàn nhang kia mà hoảng hốt anh anh quang anh quang chị ơi anh quang anh vẻ thật rồi anh quang chứ chị ơi mẹ khóc dưng dức tôi đứng nép ở chỗ cánh cửa nhìn chằm chằm vào làn khói đang tỏa ra tôi lờ mờ như trông thấy có một khuôn mặt người thân đang ẩn hiện trên màn thờ mọi người ở bên nhà bác hai là bác vân Nghe tiếng hô hoán ở bên này thì vội vàng chạy sang. Cả họ lao lên trên phòng thờ nhà bác Tâm, ai nấy đều chết lặng bởi tình huống quá đỗi dị thường. Tôi bây giờ mới như hiểu được chuyện đang xảy ra. Tôi rón rén bước hẳn vào bên trong. Nhìn lên bức di ảnh ở góc tường đang bị khói bám quanh quẩn, tôi cảm thấy sống lưng của mình tê dại. Là là, là chú bộ đội đó. Sau làn khói trắng Đang từ từ lan ra Những nét hình cũ mờ mờ hiện lên Bên trên tấm di ảnh đen trắng Không ai khác Lại chính là người đàn ông Mà tôi mới gặp anh nãy Ở dưới phòng khách Rõ ràng là người đàn ông ấy Vừa quay lưng đi lên đây Được có mấy giây Thì lập tức đã xảy ra cái sự khó hiểu Bây giờ bố với các bác lên hỏi có chuyện gì mẹ với bác tâm xuân bần bật nói câu được câu trắng anh anh quang chẳng chẳng biết là hai chị em đang đốt vàng mã ngoài sân phơi đang đang định đi lấy cái chén nước chén rượu để vãi ra sân thì thì em thấy cái bát hương nó cháy ngụn ngụt em em sợ quá anh anh quang nhà mình hình như lại quang nhà mình anh về đấy. mấy bác gái khác nghe thế vậy không ai bảo ai cũng súng lại mà xì xụp vái lại tôi đứng ném nép ở đằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.